anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích cách thời gian chương là Tiểu Thanh làm tốt công tác chuẩn bị đi làm đại sự ở phần trước thì như ta đã biết Hứa Thanh tưởng là bị cuốn vào sự tranh đoạt quyền lực của Hoàng Thất nhưng hắn đã rất khéo léo và thoát qua cái vụ này tuy nhiên thì ở đây hắn sau khi tiêu diệt một tên thì phát hiện ra có một cái loại hỏa diễm nó có thể làm cho thì tinh màu tím quán tràn ra lực lượng để hòa tan mệnh đăng, giải quyết được cái vấn đề có mệnh đăng nhưng lại không thể sử dụng khi mà nâng lên cái cấp gọi là linh tảng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trung tâm biên giới giữa Thánh Làn Đại Vực và Thâm Lam Đại Vực chính là cây thập tràng. Từ cây thập tràng hướng về Phong Hải Quận trong mảnh khu vực đã bị đổi tên thành Thâm Lam Đại Vực này, thì đại quân của Phong Hải Quận đang lao về phía trước, từng chiếc phi hạm cực lớn bay trên bầu trời mặc dù lần này thánh chỉ của nhân hoàng không có điểm lợi ích trực tiếp gì với phong hải quận nhưng lại có an hải công chúa xuất hiện để chế hành làm đối trọng để ngăn cản thất hoàng tử tiến hành bá quyền khiến cho phong hải quận từ nguyên bản là không quan trọng lại trở nên đặc thù nhưng mà cái loại hình thức giống như chơi siếc này cả hai bên đều lục kéo phong hải quận chỉ là trong nhận thức và tưởng tượng của đám phàm tục chứ thực tế đối với địa vị hoàng tộc mà nói Thì có việc cần lôi kéo nhưng không quá đến mức. Ủa sao cái đoạn này trông như đọc rồi ấy ta. Ừ. Giờ phút này Hứa Thành đang quanh chân ngồi trên mặt. trong mật thất của đại dực kết thúc tu hành. luồng khí mán phun ra chậm rãi tiêu tán. Ôi chết mẹ cái đoạn này đọc rồi sao mà. Em chờ mình tí nhờ. Kiểm tra. Kiểm tra. Lại kiểm tra. <cười> À đây, ủi sọt, này cứ mà mình ấn nhận mẹ vào cái tên chương bảo sau hứa Thanh nhớ lại một phen, trong đầu đã có hiểu biết càng nhiều hơn với một bộ phận địa vực ở phương nam của Đại lục Vọng Cổ, và cũng nổi lên địa đồ đơn giản từ trong tư liệu. Phía tây bắc của Phong Hải Quận là Thâm Lam Đại vực hiện giờ phương bắc của vực này chính là Thánh Lan Đại vực, và vị trí phía tây của Thánh Lan Đại vực có một cái trường hà được gọi là Tự Âm. Phía sau trường hà này chính là Tế Nguyệt Đại vực Thần Bí. vực kia nó nằm trong một bộ phận biên giới ở vùng đông bắc giáp giới cùng với vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc rất xa xôi tế nguyệt đại vực trong mắt hứa thành lộ đẩy tinh mang hắn đứng dậy đẩy mở cánh cửa mật thất bên ngoài gió lạnh thổi vào vờn quanh đuổi đi khí tức nóng nực trên người hắn vị trí trước mắt của đại quân là đã vào trong phong hải quận không bao lâu nữa thì sẽ trở về quận đô sau khi đi tới lầu các trên đại dực khổng tướng long đang đứng nhìn thiên địa phía xa liền quay lại liếc mắt nhìn hứa thanh. Có thu hoạch không? Hứa thanh gật đầu trên mặt nở nụ cười, đứng chung cùng một chỗ với khổng tường long. Hắn quay đầu nhìn về phía của tế nguyệt đại vực, trong mắt lộ ra một chút trở mong và mê mẩn, đồng thời lấy ra ngọc giảng truyền âm, truyền âm cho đội trưởng. Đại sư Huynh, tin tức ngươi thu được trong tình báo thế nào rồi? Chỗ này của ta có một chút tin tức. Ngọc giản truyền âm nhất rất nhanh chuyển, tràn ra chấn động, Giọng nói đã lâu không nghe thấy của đội trưởng mang theo một tia lời biếng và đắc ý vang lên bên tai hứa thanh. Ta đã trở về từ mấy ngày trước rồi đang chờ ngươi trở lại từ chỗ Nhi tử đây. Tốt, hai canh giờ sau ta liền tới quận đô. Bọn họ không có trao đổi thêm qua ngọc giản. Sau khi kết thúc cảm giác mong đợi trong lòng hứa thanh càng trở nên mạnh mẽ. Phòng tướng Long hồ nghi nhìn hứa thanh một chút bỗng nhiên mở miệng. Hứa thanh, ngươi và đại sư huynh không đáng tin cậy của ngươi. Không phải là lại muốn đi làm đại sự nữa đấy chứ. Hứa thanh vỗ vào vai của khổng tường long thấp giọng nói có muốn đi cùng không. Khổng tường long hít vào một hơi nhìn quanh một chút thần sắc do dự xoắn suýt sau một lát liền lắc đầu. Ta sợ bị sư huynh người bán đi. Ngươi không thấy bây giờ ninh viêm trông thấy sư huynh của ngươi đều là sợ hãi muốn chết sau. Hứa thanh sầu sắc chấp nhận hắn cảm thấy có lẽ lần này ninh viêm trốn không thoát dẫu sao thì dùng là gã để làm tấm khiên thịt là rốt tốt. mà dùng làm vũ khí cũng rất thận tay. Mà đại quân sau mấy lần truyền tống trong phòng hải quận vào khoảng hai canh giờ sau về tới quận đô. Vừa mới bước xuống đại dực, Ngư Thanh liền nhận được truyền âm thúc dục của đại trưởng. Vì vậy, hắn liền thăm hỏi với sư tôn tới nghinh đón. Sau đó thì vội vàng rời đi, còn chưa trở về chấp kiếm cung. Mà là đi tìm đội trưởng ở một tiểu lâu trong quận đô. Nơi này là chỗ mà đội trưởng ước định với hắn. Ngay khi vừa tiến vào, hứa thanh liền nhìn thấy Lý Thi Đào đi ra từ căn phòng của đội trưởng. Trông thấy hứa thanh, Lý Thi Đào nở nụ cười, cũng không nhiều lời, mà rời khỏi tiểu lâu. Hứa thanh chừng mắt nhìn, sau khi tiến vào căn phòng, liền trông thấy một bàn đầy rượu và thức ăn. Mà đội trưởng thì đang ngồi một bên gặm quả đào, ngẩng đầu đưa mắt quét qua trên người hứa thanh, ngạo nghễ mở miệng. Ai, tiểu thanh à, bây giờ ta đã hiểu được phiền não trước kia của ngươi. Con người ấy mà, nếu như quá ưu tú, thì nữ hài tử sẽ chủ động như vậy, thực sự là rất phiền não. Đội trưởng nói xong liền giơ tay áo lên xoa xoa mặt. Chỗ đó rõ ràng là rất sạch sẽ, nhưng bộ dạng đội trưởng lại giống như đang muốn nói cho thành biết, nơi đây vốn có một dấu son môi. Không phải sao, ăn cơm thôi, còn nhất quyết phải gọi ta tới để mà phụng bồi, thực sự là rất phiền, đội trưởng thở dài. Thần sắc cứa thanh cổ quái, quét mắt nhìn, bàn đồ ăn, mỗi một món bên trong đều là linh vật. Ý tổn tất nhiên là đất đỏ Mà bát đũa tuy rằng có hai cặp Nhưng một cái trong đó thì trống không Bên trong cái bát khác thì đã chất trồng Thành một hòn núi nhỏ Rõ ràng là có người gấp cho Về phần là ai gấp cho ai Thì hứa thanh cảm thấy không quan trọng Đội trưởng vui vẻ là được Vì vậy trên mặt hắn liền lộ ra vẻ hâm mộ Cái biểu cảm này khiến cho đáy lòng Đội trưởng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu Sau khi gặm thêm mấy miếng đào Liên kéo hứa thanh ngồi xuống Phất tay hình thành cấm chế biểu cảm ngưng trọng, nghiêm nghị mở miệng. Kiểu thanh Người đã làm tốt, tâm lý để mà đi làm đại sự chưa? Hứa thanh nghe vậy liền biết đây chính là khúc nhạc dạo đầu của đội trưởng mà khúc nhạc dạo nói như vậy thì những lời tiếp theo tất nhiên là phải nghe dọn hết cả lông đít thì mới chuẩn chỉ. Vì vậy hứa thành rất phối hợp với đối phương trở nên ngưng trọng, biểu cảm biến thành rất nghiêm túc gã gật đầu. Mắt thấy hứa thành nhu thuận như thế, đội trưởng càng thêm vui vẻ, ho khan một tiếng Trong mắt lộ ra kỳ mang, thấp giọng nói, Đểu sư đạ, Thật ra lần này, ngươi vốn phải là quận trưởng, nhưng vì tu vi của ngươi chưa đủ, không có cách nào đảm nhiệm Mà đồ đạc của chúng ta dựa vào cái gì lại để cho cái lão diêu hầu kia tới quản lý chứ? Cho nên từ lúc đó ta đã bắt đầu cân nhắc, làm sao để cho tu vi của hai người chúng ta có thể tăng nhanh vượt bậc? Rốt cuộc thì ta đã nghĩ ra được một phương pháp. Ngươi thanh nhướng lông mày nhìn về phía đội trưởng, phương pháp gì? Đội trưởng thân sắc ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đi, nuốt hồng nguyệt. Hứa thanh trầm mặc, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi. Hắn không muốn đi tìm cái chết không có ý nghĩa như vậy. Đội trưởng thực sự là điên con mẹ nó rồi. Việc này thì đến bố hắn cũng không cứu được, chỉ có thể để sư tôn ra tay, dạy cho đối phương một bài học. Phát hiện hứa thanh muốn rời đi, đội trưởng cấp bách vội vàng kéo nó lại. Cô này, ngươi phải chờ ta nói xong cái đã chứ. Ngư thanh mặt không cảm xúc nhìn về phía đội trưởng Hắn cũng muốn đi tới Tế Nguyệt đại vực Nhưng hắn không muốn trở thành thức ăn cho xích mẫu Đây chính là một vị thượng thần Chỉ cần dùng có một cái phân thân thôi Đã bú luôn cả thần linh trong tiên cấm Ngư thanh cảm thấy trừ phi là mình hoàn toàn phát điên Mới tủ động đưa bản thân tới cửa cho đối phương hút Tiểu sư đệ, Người nghĩ xem Hồng Nguyệt bây giờ nó đang ngủ say Chính là một cơ hội tốt trời ban Chúng ta đi nuốt nó Một khi thành công Chỉ cần chúng ta nuốt một chút xíu thôi Ngươi lập tức liền có thể linh tàng Thậm chí là gặm nhiều hơn một chút Thì quy hư cũng không phải là không được Đôi mắt đội trưởng lúc này có chút đỏ lên Lộ ra vẻ điên cuồng Mà hứa thành vô cùng quen thuộc Tiểu <cười> sư đệ Ta hỏi ngươi Trước giờ sư huynh dẫn ngươi đi làm chuyện lớn Đã lần nào mà không thành công chưa Hứa thanh do dự bỗng nhiên mở miệng Tại sư huynh Mấy đời trước của ngươi có phải đều đã từng trải qua loại việc giống như thế này phải không? Đội trưởng chừng mắt nhìn, việc này không quan trọng. Về sau chúng ta lại nói, trước tiền cứ nói về Hồng Nguyệt đã? Tiểu sư đệ, ngươi phải nghĩ ngược lại xem, nếu như lần này chúng ta không đi nuốt nó, một khi nó thức tỉnh, đến lúc đó, muốn tìm chúng ta còn dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần nó vừa hiện ra ý niệm trong đầu, thì có thể lập tức tìm thấy chúng ta. Ngươi có thần nguyên của nó, ta có khí thức của nó, đối với nó mà nói thì chúng ta, chính là đạo tặc hẳn là phải chết. Cho nên, trước khi Hồng Nguyệt thức tỉnh hoàn toàn, chúng ta phải giết nó trước. Chỉ là một ả đàn bà mà thôi, sợ cóc gì. Đội trưởng lấy ra một quả đào lại hung hăng cắn một miếng. Hô hấp của hứa thanh có chút dồn dập trong lòng cũng nổi lên cuồn cuộn suy nghĩ. Hai mắt xuất hiện một chút tơ máu. Hắn biết rõ, đội trưởng muốn làm đại sự, lúc trước cũng đã đoán được là việc này không nhỏ, nhưng hắn không ngờ nó lại lớn đến mức này. Tại châu huynh người nói kỹ càng chi tiết một chút xem, hứa thanh nghiến răng nói Đội trưởng nghe vậy, thân sắc liền hiện ra vẻ phấn khởi, nhanh chóng chuyển ra lời nói Tiểu Thanh à, Tế Nguyệt Đại Vực nó là một vực vô cùng đặc thù Đối với Hắc Thiên Tộc thì chỗ đó có thể nói là tồn tại tương tự như Thánh Địa vậy Hoặc là nói chỗ đó chính là Thánh Địa của bọn chúng Bởi vì Tế Nguyệt Đại Vực là nơi mà Hồng Nguyệt cần phải đi qua Hồng Nguyệt là Hồng Nguyệt, còn Xích Mẫu là Xích Mẫu Đội trưởng nhìn Hứa Thanh biểu cảm nghiêm túc Hứa Thanh gật đầu, hết sức chăm chú lắng nghe về việc này Đầu tiên, ngươi phải phân rõ một cái khái niệm, đó chính là xích mẫu thì đang ngủ say trên hồng nguyệt, mà hồng nguyệt nó là một ngôi sao, là một mặt trăng, một thiên thể đặc thù Cho nên, muốn thôn phẹ được xích mẫu thì đầu tiên phải đi vào nơi nghỉ ngơi của nó, tiến vào hồng nguyệt. Nhưng hồng nguyệt nó nằm ở trên màn trời, mặc dù cũng có được quy tích nhất định nhưng lại rất khó mà tìm ra tung tích cuối cùng. Cho dù chúng ta có nhìn thấy thì cũng khó có thể tới gần được. Nhưng mà ở trong tế nguyệt đại vực thì lại không giống. ở chỗ giữa trên bình nguyên sám hối của vực này có tồn tại một pho tượng động trời nói tới pho tượng này biểu cảm của đội trưởng lên trở nên kỳ quái mang theo cảm khái và có một chút thổn thức sau khi hứa thành nhìn thấy như có điều suy nghĩ pho tượng kia vô cùng cao lớn mặc dù hình thái của nó là thành tâm quỳ bái và sám hối nhưng mà vẫn có thể chống đỡ thiên địa như trước độ cao đó khó có thể hình dung nó là tiếp cận vô hạn với đỉnh của bầu trời Mỗi một lần, Hồng Nguyệt dựa theo quỹ tích đi ngang qua chỗ đó thì đều bay qua đỉnh đầu pho tượng kia. Cho nên đứng trên đỉnh đầu pho tượng có thể giơ tay chạm tới Hồng Nguyệt, cũng chính là vị trí thấp nhất của Hồng Nguyệt. Theo tình báo mà ta nhận được thì có thể xác định việc này. Cho nên từ chỗ ấy, khoảnh khắc mới khi mà Hồng Nguyệt bay qua, chúng ta toàn lực bay lên trên không là có thể bước vào Hồng Nguyệt. Nói xong, đội trưởng lại xuất ra một quả đào cắn một ngụm, sau đó nhìn hứa thanh. Về phần sau khi bước vào Hồng Nguyệt chúng ta hành động như thế nào? thì ta cũng đã có kế hoạch và chuẩn bị xích mẫu lần này lão tử chắc chắn là phải nuốt đôi mắt đội trưởng đỏ thẫm tràn ngập vô tận điên cuồng hứa thành nghe vậy trong mắt lộ vẻ trầm ngâm hỏi một câu đại sư huynh thân phận của pho tượng kia là gì đội trưởng nghe được câu này trầm mặc mấy hầy thở thuận tay ném một quả đào cho hứa thành khàn giọng mở miệng pho tượng kia là một vị chúa tể của nhân tộc và thời kỳ huyền u cổ hoàng đã cự tuyệt việc đi theo cổ hoàng rời khỏi Mà nguyên bản của tế nguyệt đại vực Chính là thuộc về quyền sở hữu của người đó Năm xưa Vì chúa tể ấy đã xảy ra một trận chiến Có một không hai Cùng với xích mẫu ở ngay tại đó Cuối cùng thì chúa tể chết trận Nhưng giữa gã và xích mẫu tồn tại những ân oán khác Cho nên xích mẫu trừng phạt Thân thể gã phải vĩnh viễn quỷ bái Đồng thời phủ xuống lời nguyền rủa Biến địa vực mà gã từng sở hữu Thành một cái nông trường Từ đó về sau thì cứ cách một đoạn thời gian Khi những sinh linh Sinh mệnh trong Tế Nguyệt Đại vực lớn lên, Hồng Nguyệt sẽ chạy tới để thôn vệ chúng sinh, cảm tục cũng tốt mà tu sĩ cũng được đeo trở thành thức ăn của nó, nhất là tu sĩ, cắn nuốt dựa theo tu vi từ cao xuống thấp, mỗi một lần đều là quy hư bị ăn đầu tiên, mà sự tồn tại của Nguyên rùa cũng khiến cho hết thảy sinh mệnh sinh ra ở trong Tế Nguyệt Đại vực cả đời không có cách nào rời khỏi Tế Nguyệt Đại vực nửa bước, một khi mà xúc phạm thì lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cho nên tu sĩ trong Tế Nguyệt Đại vực thân thể hay tinh thần đều ở trong cái tình trạng đau khổ và xoắn suýt tu luyện tới cuối cùng chính là tử vong nhưng sinh hoạt trong hoàn cảnh ác liệt như thế nếu như không tu hành thì lại rất khó sống lâu cho nên việc này nó biến thành một cái vòng tròn bế tắc giọng nói của đội trưởng trầm xuống hông hăng cắn quả đào một ngụm dẫu sao tế nguyệt đại vực cũng không có chân chính tồn tại mặt trời chỉ có nguồn sáng nhân tạo cùng với thiên hỏa thi thoảng xuất hiện bay qua không trung chiếu sáng toàn bộ đại vực nhưng nó lại Tồn tại sự tổn thương cực lớn Nhất là còn có xích mẫu ở trên đó Dùng nơi ấy để mà chăn thả Vì vậy cái tế nguyệt đại vực này Trong nhận thức của cao tầng Ở rất nhiều tộc quần Được xưng là vườn chăn nuôi của Hồng Nguyệt Hứa thành im lặng Kết hợp với thông tin mà hắn tìm được lúc trước Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm Trong tế nguyệt đại vực Đồng thời các tộc sinh hoạt trong đó Ở dưới hoàn cảnh như vậy Nhất định cũng thể hiện ra cái ác ở Trong tính cách của mình đến tận cùng địa ngục nhân gian hứa thành thì thảo theo bản năng đưa quả đào trong tay lên miệng muốn cắn một miếng lúc này đội trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hứa thanh tại sao người cũng có quả đào người cho ta mà hứa thanh kinh ngạc nói đội trưởng nhanh chóng duỗi tay tới cầm lại sau đó đặt một quả táo vào trong tay hứa thanh hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng cắn quả táo một nhát nhớ tới thiên hỏa vì vậy liền hỏi thăm một chút thiên hỏa sao cái đó thì ta không chú ý nhưng cũng có một chút tin tức vụn vặt lẻ tẻ đội trưởng suy nghĩ một chút rồi sửa sang lại mạch suy nghĩ ở uh, trong đầu nghe nói là ở hạch tâm của biển lửa trên bầu trời có một đạo khe hở tồn tại từ thời viễn cổ nguyên bản nó không lớn nhưng mà theo thời gian trôi qua thì càng lúc càng rộng ra có rất ít người biết được trong khe hở là cái gì vô số năm qua lại có không ít các tộc dò xét nhưng tựa hồ là không có kết quả gì chỉ biết chỗ đó dường như là một cái thế giới chỉ có vô biên vô hạn hỏa diễm tiến vào là chết ngay theo sư đệ ngươi định đi tới thiên hỏa hải sau đôi trưởng tò mò hỏi ngứa thành gật đầu kết hụp vậy thì rất tốt dựa theo suy đoán của ta mặc dù hồng nguyệt đã sắp tới nhưng cũng không thể nào nhanh như vậy được chuyện lớn lần này ta cũng còn một chút bố trí phải vào trong tế nguyệt đại vực mới có thể hoàn thành như thế mới có thể đảm bảo là lúc hồng nguyệt bay tới chúng ta có càng nhiều nắm chắc cho nên ngươi có đầy đủ thời gian như vậy đi mấy ngày nữa chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi Ngươi làm chuyện của ngươi Còn ta mang theo vũ khí của chúng ta Để đi hoàn thành những bố trí khác Sau đó chúng ta sẽ tụ họp Ở Vị Ương, Thiên Ngưu Sơn Chính là trong chỗ này Đội trưởng nói xong cầm ra một tờ địa đồ Của Tế Nguyệt Đại Vực Chỉ vào một khu vực trong số đó Thế nào, Tiểu Thành, chuyện này có làm không? Hô hấp của Hứa Thành có chút dồn dập, Sau một lúc lâu liền gật đầu Đi trước, rồi lại nói đi Đại sư huynh Về phần cuối cùng có hành động hay không Chúng ta cũng phải cùng nhau Nhìn tình huống thực tế rồi mới quyết định. "Còn nữa, Đại Sư huynh, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết là ngươi trước kia có từng trải qua loại việc giống như thế này không?" Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng, giơ ngón tay chỉ vào ngọn núi, chọn để mà tụ họp ở trên địa đồ. "Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút tên của ngọn núi này đi." "Vị Ương Thiên Ngưu Sơn." Thần sắc của Hứa Thanh cổ quái. "Vị Ương có nghĩa là chưa hề kết thúc, còn Thiên Ngưu thì Thân sắc của đội trưởng đắc ý đó là núi do ta đặt tên không ngờ đời sau rõ ràng thực sự lưu truyền rất hay ở bên trong ngọn núi kia chôn giấu một cái thi hài trong một kiếp của đại sư huynh ngươi lúc ấy à vận khí không tốt thôn phệ một tên thần linh thất bại đều do đồng đội khi đó quá không đáng tin mặc dù ta chạy được nhưng cũng không sống được bao lâu tờ dĩ ta nói tụ hợp ở đó là bởi vì ta chuẩn bị dẫm ngươi đi trộm mộ trước đã hứa thanh dở khóc dở cười Đi trộm mộ của chính bản thân ngươi sau Đội trưởng mặt mày hấn hở Loại sự tình này chỉ cần suy nghĩ một chút Là cảm thấy kích thích rồi huống hổ đây cũng là một trong những thứ chuẩn bị Để mà nuốt xích mẫu Cứ như vậy đội trưởng lại nói chuyện một chút chi tiết cùng hứa thanh Sau đó hai người xác định một phen Là sẽ xuất phát vào ba ngày sau Về phần rời đi như thế nào Thì bọn họ đều có chung nhận thức Thân phận của hứa thanh là khá đặc thù Rời khỏi phong hải quận Nói không chừng sẽ gặp một chút nguy hiểm Cho nên phương pháp ẩn nấp, tính là không để cho ai biết, hắn sẽ rời đi. <cười> Vì vậy mà bản thân Hứa Thanh chỉ nói cho Sư Tôn và bạn gái Tử Huyền được biết. Ngay từ đầu Sư Tôn không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn phải cam chịu, đành phải cho Hứa Thanh một chút đồ vật hộ thân. Sau đó Hứa Thanh tuyên bố với bên ngoài là mình muốn bế quan. Trước khi bế quan, hắn còn đi một chuyến tới chỗ trường Tam. Đối phương cũng đã theo đến thất huyết đồng di chuyển tới quận Đô. Trong khoảng thời gian này gã đang bận rộn chế tạo linh luân cho hứa thanh và bây giờ cũng đã hoàn thành. Sau khi hứa thành lấy đi linh luân thì hắn liền tàn biến trong tầm mắt của mọi người. Thời gian nhoáng cái là một tháng trôi qua hết thảy mọi thứ trong quận đồ vẫn như thường không có bất kỳ biến hóa nào cả. Anh huyền Tông cũng đã được kiến tạo hoàn thành dưới sự chủ trì của tử huyền hết thảy đều ngay ngắn trật tự và bắt đầu phát triển. Mà phong hải quận sau khi mọi chuyện đã dừng lại thời gian dần qua không ngừng bồi dưỡng cũng đã tiến vào thời kỳ ổn định phát triển có thất gia và diêu hầu tọa chấn, nhất là diêu hầu thể hiện ra tu vi quy hư tứ giai khiến cho các tộc ở phong hải quận đều phải nhào nhào thù liễm mũi nhọn cùng với những tâm tư khác mà giờ khắc này ở biên giới cực tây của thánh lan đại vực có một đoàn xe phạm tục đang đi trên quan đạo tiến về phía trước đây là một đội ngũ tiêu cục của thánh lan tộc bọn họ áp tải xe hàng đồng thời cũng tiếp nhận một chút việc riêng tiện đường hộ tống một chút tiểu thương vân du bốn phương đi tới mấy cái tiểu quốc ở gần tự âm hà giờ phút này trong đội xe dài có một thiếu niên tầm 17-18, mặt đầy tàn nhang thần thái bồn bã ngồi trên một cỗ xe ngựa giống như là sa phu đánh xe Tuy thoảng lại hữu khí vô lực lắc lư vài cái hô lên mấy câu chính là đinh viêm ở bên cạnh có đứng một thanh niên chắp tay sáu đít đang ngẩng đầu nhìn thiên địa phía xa trong thần sắc tràn ngập vẻ ngạo nghễ ánh mặt trời chiếu vào trên ngở y Dường như gia tăng thêm quẩn sáng cho y, trong lúc mơ hồ còn hiện ra một tia thần thánh. Bến cảng hồng trần, ra đã đến. Trời nghênh địa tiếp chiếng. Chiếng trống vang, tức là trống chiêng vang đấy. Ninh viêm nghe được một câu như thế, đáy lòng cảm thấy chắn ngắt. Tại sao tiếng thở dài vì mệt mỏi của mình lại trở thành tiếng chiêng trống rồi? Gã rất ghét cái người bên cạnh này. Cả đoạn đường này không ngừng ngâm thơ vô cùng chói tai, và vần điệu thì nhức xít Vì vậy là... gã nghiêng mắt thì thầm một câu có bệnh nặng ngô kiếm vu nghe vậy hai mắt chừng lên lộ ra vẻ khinh mệt, nhàn nhạn mở miệng gió mát quà tài gà vịt kêu định thần nhìn lại là tiểu nhị nịnh Viêm trợn mắt ngô kiếm vu thì ngạo nghễ giờ phút này trong xe truyền đến thần niệm rất nhiệt tình của đội trưởng thơ này rất không tệ rất có dư vị của cổ hoàng không hổ là đại thiên kiêu của đệ nhất phong trong thất huyết đồng ta phải mời tận ba lần mới được được xưng là người nối nghiệp sáng giá nhất của huyền u cổ hoàng lại đọc thêm hai câu nghe chơi ngô kiếm vu nghe vậy vô cùng đắc ý ninh viêm thì bĩu môi một cái cúi đầu không nói dùng sức quất dây thừng trong tay để phát tiết ở trong xe hứa thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài đối với việc đội trưởng đưa ninh viêm theo hứa thành đã có chỗ đoán trước nhưng mà ngô kiếm vu cũng xuất hiện thì lại khiến choán có chút khó hiểu giờ phút này linh nhi chui ra khỏi cổ áo treo ở lỗ tai của hứa thành nhìn qua đội trưởng đội trưởng trừng mắt nhòm về phía linh nhi nhỏ giọng mở miệng với hứa thành chúng ta phải dỗ dành thằng ngốc kia một chút trong kế hoạch của ta y có chỗ trọng dụng nói xong đội trưởng lại tuyên bố ra ngoài từ nay trở đi mấy người chúng ta chính là đạo nguyệt thiên đoàn các vị huynh đệ cố gắng lên nào biên giới của thánh lan đại vực và tế nguyệt đại vực có lác đác một số các cái tiểu quốc phàm tục đồng thời cũng tồn tại một vài cái phường thị để chuẩn bị cho những người qua sông Dẫu sao thì người ngoài vào Tế Nguyệt Đại Vực chỉ cần không phải ở lại thời gian lâu dài thì sẽ không bị nguyên rủa và ảnh hưởng, cho nên cũng có sự tồn tại mậu dịch lẫn nhau. Về phần biên giới thì thực ra chính là một dòng sông to lớn, sông tên là Tự Âm, vần quanh toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực bao phủ cả vực và bên trong. Mà nước sông quanh năm hiện ra màu đỏ như là máu tươi, ngay cả mùi cũng là như thế, thỉnh thoảng có gió thổi qua mặt sông, thổi cái mùi máu tươi này đến bên cạnh bờ, tràn ngập khắp cả bốn phương. Đối với người không biết hết thảy sau khi ngửi thấy được cái mùi này, sẽ theo bản năng nổi lên lòng cảnh giác. Nhưng, theo bọn họ tiến tới gần phiến khu vực này, những người đi đường tới lui phần lớn cũng trở nên quen thuộc hơn. Một đoàn người hứa thanh cũng là như vậy. Mà những đoàn thương nhân, vân du ở bốn phương, cùng với những người tiêu sư kia, hiển nhiên đều thường xuyên đi qua con đường này, cho nên thần sắc mỗi người đều hết sức bình thường. Hứa thanh ngửi qua một cái. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Bởi vì trong cái mùi này, ngoại trừ mùi máu tanh ra nó còn mơ hồ mang theo một tia khí thức nhàn nhạt của xích mẫu, thì là cái khí thức này nó yếu ớt và nhạt đến cực hạn, nếu như không phải hứa thành có được tử nguyệt thì rất khó phát hiện ra. Nơi này có nguyền rủa, Linh Nhì bỗng nhiên mở miệng, âm thanh thanh túy rất là êm tai Trong xe, đội trưởng duỗi lưng một cái, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài nở nụ cười. Đây là do mùi bay ra từ trong tự âm trường hà. Con sông kia cũng không phải do thiên nhiên hình thành, mà là xích mẫu hội tụ chúng sinh của tế nguyệt đại vực, lấy máu tươi của bọn họ biến thành, càng lạc ấn nguyền rủa xuống. Đối với người bên ngoài mà nói thì con sông này không có nguy hiểm gì cả, chỉ cần cho đủ tế phẩm là có thể ra vào. Nhưng đối với các tộc trong tế nguyệt đại vực mà nói thì nó chính là cửa lồng giam. Tính toán thời gian thì hoàng hôn hôm nay là chúng ta có thể tới cạnh bờ, tiếp theo lại mất mấy ngày qua sông là có thể tiến vào tế nguyệt đại vực. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ chờ mong, sau khi một đoàn người của bọn họ rời khỏi phong hải quận lại một đường ẩn nấp ở trong thâm lam đại vực, cho đến khi tiến nhập vào thánh lan đại vực thì càng ẩn nấp hơn. Cuối cùng dưới sự đề nghị của hứa thành, bọn họ trà trộn vào đoàn xe này tiến về phía trước. So với việc thi pháp để đi, thi hành tẩu trong phàm tục thế gian càng dễ ẩn giấu hơn nhiều. Cứ như vậy thì sau một tháng bọn họ đã đến được nơi này. Hoàng hôn rất nhanh phủ xuống, bầu trời biến thành một dạng mây đỏ. chiếu vào trong mắt của nhóm người hứa thanh. Màu sắc tương tự như nước sông ở đằng trước vậy. Cảnh tượng sông và trời cùng một màu như thế này làm cho người ta có cảm giác không phải là xinh đẹp mà là tràn đậy sự quỷ dị và lạnh lẽo. Từ nơi này, một đoàn người hứa thanh rời khỏi xe, dừng chân ở biên giới tự âm hà. Dòng sông cuồn cuộn chảy xuôi về Nam, mùi máu tươi trong này là vô cùng nồng đậm. Thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong nước sông có hài cốt trồi nổi. Đó là di hài của những người muốn chạy ra khỏi tế nguyệt đại vật. Dưới sự ăn mòn của nước sông, thì đã không còn nhìn thấy tướng mạo khi còn sống của họ nữa, nhưng vẫn có thể thấy được hài cốt là lớn hay nhỏ. Bên trong, vậy mà tồn tại không ít hài cốt của hài đồng. Chúng sinh của tế nguyệt đại vật khoảnh khắc sinh ra chính là thức ăn. Đội trưởng bình tĩnh mở miệng. Linh Nhi nhìn qua hết thảy, than nhạ một tiếng mà không nói gì, càng dựa sát vào hứa thanh hơn. Hình như ấm áp trên người hứa thanh, mới có thể khiến cho nàng cảm thấy an toàn hứa thành trầm mặc ngẩng đầu nhìn về phía nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời so sánh cùng với tế nguyệt đại vực thì thật ra toàn bộ đại lục vọng cổ không phải chính là như vậy sao? ninh viêm sau lưng hai người vốn là khuôn mặt như có tang bây giờ càng thêm đắng chát gã không muốn tới đây gã cảm thấy mình ở quận đồ rất tốt vô cùng thoải mái và dễ chịu nhưng vẫn bị cưỡng ép đưa tới cái địa phương quỷ quái này mà tế nguyệt đại vực này thì gã lại biết rất rõ Cũng chính bởi vì hiểu biết đối với đại vực này cho nên gã mới sợ hãi nơi đây, không muốn tới gần. Cái tên Trần Nghị ngưu chết Tiệt này thật là quá đáng. Ninh Viêm ở trong lòng chửi bới nhưng lại không dám lộ ra trên nét mặt, gã sợ bị cắn. Mà so với việc gã không muốn thì Ngô Kiếm Vu lại vô cùng nguyện ý với lần gia nhập này. Dù là nước của con sông này thoạt nhìn quỷ dị nhưng không hề ảnh hưởng tới sự ngạo nghễ trong lòng của y. Giờ phút này y đứng bên cạnh bờ, thở sâu và lớn tiếng mở miệng. Ta nhìn tả dương thấy cô yên sông lớn sóng lật bảy vạn năm ờ hay rất hay đội trưởng nghe vậy ánh mắt sáng lên lập tức tán thưởng ngô kiếm Vù ho khan một tiếng ngách cái hàm lên vừa muốn mở miệng lần nữa nhưng thấy hứa thành nhíu mày thì vội vàng ngậm lại hứa thanh nghe thực sự có chút phiền đoạn đường này đối phương đã ngâm không dưới 500 câu thơ Giờ phút này phất tay linh luân xuất hiện rơi vào trên sông nước linh luân của hứa thanh là do trương tam chủ đạo cùng với trưởng lão của đệ lục phong ra tay hợp lực chế tạo tạo hình của nó hoàn toàn đã khác biệt với pháp hạm trước kia thậm chí là thoát ly luôn cả phạm trù của chu hay là thuyền đây là xếp đặt và thiết kế giống như quỷ tài của trương pham thì mới có thể làm được bộ dáng của nó thoạt nhìn như một bà lão lưng còng cao đến 500 trăm trượng mặc áo đen rộng thùng thình ở trên trước lưng còng có xây dựng từng căn lầu các có tửu tư cách để làm khoang thuyền mà áo bảo rộng thùng thình bao phủ tản ra trên mặt sông dấy lên tầng tầng rung động chính là buồm càng thêm quỷ dị là hai tay của bà lão này tay phải cầm theo một chiếc đèn lồng tràn ránh sáng màu lục quang âm mưu trong đó còn có hỏa diễm thiêu đốt thi thoảng còn có tiếng kêu thề lương thảm thiết chuyển ra cái này thì chính là nguồn động lực về phần tay trái thì nổi trôi lơ lửng một con mắt màu đỏ đang không ngừng quét nhìn bốn phía đây chính là phỏng chế theo pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng để mà làm ra linh luân như thế lúc hứa thành vừa cầm được cũng rất giật mình dưới mắt thả xuống trên dòng sông bất kể là ninh viêm hay ngô kiếm vũ sau khi nhìn thấy trong lòng đều dâng lên gợn sóng đây chính là linh luân của đệ thất phong các ngươi ngô kiếm vũ hít sâu vào một hơi nói ra tiếng người chứ không phải là ngâm thơ nữa đội trưởng ở một bên nở nụ cười Xem ra trương tam cũng có chút tưởng niệm đối với câu anh giống như ta tạo hình của bà lão này rất giống với thần linh câu anh ở chỗ ngư nhân đảo. Hứa thanh gật đầu cũng không có nhiều lời, thân thể chợt lé lên, cất bước lên phần lưng của bà lão, đứng trong một cái lầu cát nhìn về phương xa. Những người khác cũng nhanh chóng đi lên, rất nhanh, theo cái đèn lồng trong tay bà lão lập lè phát ánh sáng, áo đen bốn phía giống như cánh buồm lập tức tung bay phất phới, thân ảnh kia lướt trên mặt sông mà lao đi. Phạm vi của tự âm hà là không nhỏ, độ rộng càng kinh khủng. Lấy tốc độ của linh luân của hứa Thanh thì dùng thời gian phải mất tới năm ngày mới chỉ đi ngang được non nửa mà thôi. trong lúc đó bọn họ cũng gặp một chút hung hiểm, nhưng dưới con mắt phỏng chế pháp bảo của tất huyết đồng thì phần lớn đều bị bọn họ tránh đi được. bất quá thì vẫn gặp một chút tình huống đột phát giống như lúc này, ở trong nước sông lao ra vô số những sợi tóc màu huyết sắc quấn quanh về phía luân linh luân, càng nhanh chóng lan tràn về phía bọn người hứa thanh. Nhưng không cần hứa thành và đội trưởng ra tay. Ngô Kiếm Vu đã sớm đợi đến thời điểm được bộc lộ tài năng. Lúc trước ở trên đường thì không có cơ hội. Vì vậy mà khi những sợi tóc này xuất hiện, Y liền phất tay áo lên. Hơn 10 con hung thú có bộ dạng dữ tợn lập tức xuất hiện chung quanh Y. Nhưng con hung thú này có con thì bay trên không trung có con trực tiếp nhảy vào trong nước sông. Có một con, anh Vũ phát ra tiếng kêu chói tai, mở đôi cánh đậu xuống đỉnh đầu Ngô Kiếm Vu. Anh Vũ ngóc cái đầu lên tựa như một cây côn Nhìn bát vương rồi chuyển ra tiếng người Dưới trời, trên đất Phụ thân ta ra Linh tiên phương nào, nói không phục Thân sắc của ngô kiếm vù ngạo nghễ nhàn nhạt, nhạt mở miệng Ngô già có tử tám trăm lang Bầu trời cửu trâu ai dám cuồng Thân sắc của hứa thanh cổ quái Đôi mắt linh nhì trợn to Ninh viêm thì hít vào một hơi thật sâu Còn đôi mắt đội trưởng thì sáng lên Theo ngô kiếm vù mở miệng Còn có một con gấu chui ra từ tay áo, thân thể nhoáng cái, lên lớn lên thành hơn mười trượng, đứng trước người của ngô kiếm vù thét lớn một tiếng. Âm thanh như là thiên lồi nổ vang, hai tay mở rộng, bắt lấy một đám tóc đang lan tràn đến rồi một hơi xé rách. Từng con thú dữ kia đều không hề tầm thường, mặc dù bộ dáng thì khác nhau, nhưng huyết mạch hình như đều có chỗ đồng nguyên, phối hợp lẫn nhau vô cùng hoàn mỹ, càng là bỏ qua tà sùng, hình như vị cách huyết mạch của bản thân khá cao. vì vậy mà rất nhanh khi bọn chúng xuất thủ những sợi tóc kia sau khi vỡ vụn lại trút về trong nước ngô kiếm vu ngạo nghễ anh vũ trên đỉnh đầu thì toàn lực ngẩng đầu động tác của nó rất không cân xứng nhưng hiển nhiên là bị giáo huấn và huấn luyện nhiều lần cho nên bộ dạng đã quen giờ phút này bọn họ đồng thời mở to miệng đang muốn ngâm thơ nhưng mà nguy hiểm vẫn chưa giải trừ sau một khắc toàn bộ mặt sông kịch liệt sôi trào lên mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm có vô số sợi tóc huyết sắc và từng chùm sáng từng đám lao ra khỏi mặt sông bay thẳng tới không trung trong chớp mắt có vô số sợi tóc huyết sắc hội tụ lại chúng nó vòng quanh trở lại trở thành một cái thân ảnh cực lớn cao tới mấy trăm trượng thân ảnh ấy chỉ có mỗi đường nét mà không có máu thịt thoạt nhìn tựa như nó là một bộ khâu lâu nhưng lại tràn ra uy áp kinh khủng giờ phút này nó cúi đầu bao quát nhìn cả đoàn người hứa thanh tế phẩm giọng nói mơ hồ mang theo tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong miệng của thân ảnh huyết sắc cực lớn kia vang vọng khắp thiền địa đồng thời huyết hà bốn phía cũng bắt đầu bốc lên bộ thứ hai, thứ ba, thứ tư tổng cộng có tới 37 bộ thân ảnh tương tự lần lượt xuất hiện vờn quanh đám người hứa thanh sau khi từng quan xuất hiện thì đều nói ra hai chữ như trên những thứ này gọi là hà linh của tự âm hà cũng là quy củ của nơi đây phải đưa ra tế phẩm đội trưởng thì sớm đã có chuẩn bị đối với điều này Giờ này phất tay ném ra một cái túi chữ vật rơi vào trong nước sông. Về phần bên trong có chứa cái gì thì hứa thành không biết. Nhưng mà theo túi chữ vật hạ xuống, nhưng thân ảnh này cũng chậm rãi mở đi. còn đến khi hơn phần nửa tan biến, mà mấy con còn lại, và lúc sắp tiêu tán, bỗng nhiên đồng thời nhìn qua ninh viêm. Tế phẩm, ninh viêm biến sắc, đội trưởng cũng nhíu mày y biết huyết mạch của ninh viêm không tầm thường, nhưng thực sự không nghĩ tới là trong này. Là còn có thể biết khiến cho Hà Linh yêu cầu tế phẩm tới hai lần. Không biết là ăn Hà Linh có ngon không? Đội trưởng nhìn mọi nơi một chút, cảm thấy Hà Linh nơi đây có lẽ không phải chỉ có một chút ấy, vì vậy thở dài. Cũng may lần này là y chuẩn bị hết sức đầy đủ. Giờ phút này mặc dù trong lòng không thích, nhưng vẫn lần nữa lấy ra một cái túi chữ vật. Vừa muốn ném ra thì Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Đại sư Huỳnh, đề ta thử xem. <cười> Đội trưởng trầm ngâm, khẽ gật đầu. Cũng tốt, tế phẩm mà ta chuẩn bị còn có chỗ hữu dụng, ở trong tế nguyệt đại vực nữa. Ưa thành ngà vậy đi lên vài bước, nhìn qua những thân ảnh huyết sắc ở phía trước, bình tĩnh truyền ra lời nói, nhường đường. Lời hắn vừa ra trong mắt lộ ra một tia sáng màu tím. Trong tích tắc này, Nguyên Anh tử nguyệt trong cơ thể lập tức mở mắt, tràn ra uy ép và chấn động, hóa thành một vị cách thể hiện ra ngoài, phủ xuống một tia thần quyền, Trong thời gian ngắn, chấn động trên tự âm hả yên tĩnh lại, gió ở bát phương cũng dừng lại, tất cả vào khoảnh khắc khi lực lượng tử nguyệt của hứa thành xuất hiện, tựa như đã bị đóng băng. Thân thể những con hà linh run lên, nhanh chóng cúi đầu rồi toàn bộ quỳ xuống, tham kiến thần sứ. Trong dốc lát giọng nói đồng dạng từ bốn phía mặt sông chuyển ra, càng nhiều hà linh lần lượt xuất hiện, số lượng từ mấy chục tăng lên đến mấy trăm, và cho đến khi đạt tới mấy ngàn, liếc mắt còn không thấy điểm cuối đâu. <cười> Toàn bộ bọn chúng đều quỳ bái, tất cung tất kính. Một màn này, tuy ninh viêm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trái tim vẫn tức tốc nhảy lên. Đôi mắt của Linh Nhi trợn to, có chút mờ mịt. Đội trưởng thì mặt mày hớn hở. Thầm nghĩ lần này đi tế nguyệt đại vực có tiểu thanh ở đây, thì đại sự nắm chắc, thành công vô cùng lớn. Về phần ngô kiếm vu thì y hít vào một ngụm khí lạnh. Con anh Vũ trên đỉnh đầu cũng run lên, quên mất là phải bảo trì cái tư thế ngẩng cao đầu. ok như vậy à, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này hôm qua mình cha cố quá năm nay học nó khẳng sớm vừa mới đọc được phần đầu tiên nó khẳng tiếng thế này thì làm thích chó nào mà hoàn thành được đây